Thank mm -hmm. you. Dòng máu Chương 8 Hồi ức xa xưa nhất Của Samuel Rofi Như Elizabeth đọc Là việc mẹ ông bị giết Trong một cuộc tàn sát Do người Trong một cuộc tàn sát Người do Thái Đẫm máu năm 1855 Khi Samuel được năm tuổi cậu bé trốn trong hầm rượu của các nhà gỗ nhỏ nơi gia đình roffi cư ngụ cùng nhiều gia đình khác thuộc khu người do thái ở krakau khi cuộc náo loạn cuối cùng trôi qua hàng giờ đồng hồ dài dặc và sau đó và âm thanh duy nhất còn sót lại là tiếng Khóc than của những người sống sót. Xem thận trọng rời khỏi chỗ nấp và đi lên trên phố của người Do Thái tìm mẹ. Đối với cậu bé, cả thế giới dường như đang bốc cháy. Bầu trời bị nhuốm màu đỏ rực từ những căn nhà đang chìm trong lửa. Làn khói đen đặc quánh Cuồn cuộn khắp nơi Đàn ông đàn bà Nháo nhác lên Tìm kiếm người thân Hoặc cố tìm cách cứu lấy căn nhà Hoặc số tài sản Ít ỏi của họ Cracow Vào giữa thế kỷ 19 Có một khu thương mại cho thuê Nhưng người do Thái Bị cấm đến đó Nơi đây trong khu do thái ở ven thành phố họ buộc phải chiến đấu với sự tàn sát bằng tay không với nước kéo lên từ giếng và tạo thành đội quân xô thùng để dập tắt ngọn lửa semian đi đâu cũng thấy cảnh chết chóc vô số các xác đàn ông và đàn bà không còn nguyên vẹn nằm La liệt như những con búp bê dập nát Những phụ nữ bị cưỡng hiếp nằm trần chuồng Và đám trẻ con Máu vẫn chảy, đang dên dị kêu cứu Samia thấy mẹ mình nằm trên phố Nửa tình nửa mê Máu mê đầm đìa trên mặt Cậu quỳ xuống bên cạnh bà Tim đập thình thịch. Mẹ ơi! Bà mở mắt nhìn thấy cậu cố cất tiếng nói và Samian biết mẹ mình đang hấp hối. Cậu muốn cứu bà nhưng không biết làm cách nào và thậm chí khi cậu nhẹ nhàng lau sạch các vết máu thì việc ấy cũng đã quá muộn. lâu sau đó samuel đứng nhìn đội mai táng cẩn thận đào đất bên dưới xác mẹ cậu vì máu bà chảy quá nhiều ướt sũng cả đất và theo kinh thánh tất cả phải được chôn theo bà thì bà mới được về bên chúa một cách toàn vẹn chính vào lúc đó samuel đã quyết định rằng mình cần trở thành bác sĩ Gia đình Roffy và tám gia đình khác sống trong một căn nhà gỗ hẹp ba tầng. Somian sống trong một căn phòng nhỏ với bố và bà dì Rachel, và cả đời cậu chưa bao giờ được ở phòng riêng hoặc ăn ngủ một mình. Cậu cũng không thể nhớ được lúc nào tai cậu không nghe được những tiếng nói. Nhưng Samian cũng không khát khao được riêng tư vì cậu cho rằng chuyện đó là hoàn toàn không có. Cậu luôn sống trong một trạng thái hỗn độn. Một buổi tối, Samian và các thân nhân cùng bạn bè bị khóa chặt trong khu do thái như những người do thái vẫn nhốt dê bò gà của họ. Vào lúc mặt trời lặn, hai cánh cổng gỗ đồ sộ của khu do Thái được đóng lại và khóa bằng một ổ khóa kim loại lớn. Đến Bình Minh, cổng mới được mở và các thương nhân do Thái mới được phép đi vào thành phố Krakow để điều khiển việc kinh doanh. Với những người không phải là dân Do Thái Nhưng họ phải trở về Ở bên trong khu Do Thái Trước khi mặt trời lặng Bố Samien đến từ nước Nga Ông trốn khỏi một cuộc tàn sát ở Kiev Và ông đã lên đường đi Krakow Nơi ông gặp cửa cô dâu của mình Bố của Samian lưng hơi gù, tóc hoa râm, gương mặt nhăn nheo và mệt mỏi. Ông là người bán hàng song với những món đồ lặt vặt, nữ trang rẻ tiền và dụng cụ làm bếp. Ngày ngày ông đẩy xe qua những đường phố chật hẹp của khu do thái. Cậu bé Samian rất thích được xong chơi trên các con phố lát đá đông đúc. Và nhộn nhịp cậu cũng khoái được hít hà mùi bánh mì nướng sen lẫn với mùi cá khô fromage trái cây chín hòa với mùi mùn cưa và da thuộc cậu thích nghe những người bán hàng rong hát sao, các món hàng của họ và các bà nội trợ mặc cả bằng giọng xúc phạm dễ mích lòng các loại hoàng hóa mà các người bán hàng rong tiêu thụ được thật khó tưởng tượng. Vải lãnh, đăng ten, vải bọc, đồ da, thịt và rau, kim chỉ xà phòng. Nguyên con gà nguyên con đã làm sạch lông, nến, nút chai các loại. Siro và giày dép. Sinh nhật lần thứ 12 của Samian cũng là ngày đầu tiên bố cậu đưa cậu vào thành phố Krakow. Cây nghĩ được bước qua cánh cổng gỗ cổ và nhìn thấy tận mắt Krakow, nhà cửa của những người không phải do thái, khiến tâm hồn cậu tràn đầy những kích thích không sao chịu nổi. 6 giờ, giờ sáng, Samian súng xính trong bộ quần áo đẹp, Đứng trong bóng tối Bên cạnh ông bố Trước cánh cổng vẫn còn khép kín Trung quanh là một đám đông ồn ào Với những chiếc xe đẩy thô sơ tự đóng Xe bò hoặc xe ba gác Không khí lạnh và ẩm thấp Làm cho Samian Phải con người vào trong chiếc áo len lông kiều Đã sơ chỉ Dường như sau đến vài tiếng đồng hồ vầng mặt trời màu cam sáng chói mới chịu ló dạng ở chân trời phía đông và đám người xôn xao cả lên một lúc sau hai cánh cổng gỗ từ từ mở ra và các lái buôn bắt đầu ào ra như một đàn kiến cần cù hướng về thành phố càng đến gần thành phố kỳ diệu khủng khiếp tim samian càng đập nhanh hơn Cậu đã có thể nhìn thấy những công sự nhô cao khỏi mặt sông Vistula. Samuel bám vào bố chặt hơn. Cậu đã thực sự ở trong ca cầu. Xung quanh là những người không phải do thái. Những người mà đêm nào cũng khóa chặt cánh cổng giam cầm bố con cậu. Cậu liếc nhanh. Những người qua lại bằng ánh mắt lấm lép và lo sợ. ngạc nhiên khi thấy họ khác hẳn họ không đeo khóa tai và áo choàng dài đen và nhiều người trong bọn họ râu ria nhẵn nhụi samuel và bố đi dọc theo đường plenty hướng về phía rhinek nơi họp chợ đông đúc ở đây họ đi qua gian hàng quần áo và tới nhà thờ có hai cái tháp Saint Mary Samian chưa bao giờ trông thấy Cung cảnh tuyệt vời như vậy Cái cảm giác kích thích Vì được tự do làm cho Samian ngộp thở Những ngôi nhà ở hai bên hè phố Đều tách biệt với nhau Chứ không liền lại một khối Và phần lớn chúng đều có một mảnh vườn nhỏ phía trước Chắc chắn Samian nghĩ Mỗi người ở Karko phải là một triệu phú samian đi, đi theo bố đến khoảng sáu nhà buôn xỉ nơi bố cậu mua hàng hóa và chất lên xe đẩy khi chiếc xe đã đẩy ông và cậu bé quay trở lại khu do thái mình không thể ở lại lâu hơn sao samian nài nỉ không con trai ạ chúng ta phải về nhà Samien không muốn về. Đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài cánh cổng và trong người cậu tràn đầy cảm xúc khoan khoái mãnh liệt, tựa hồ như làm cậu nghẹt thở. Những người đó có thể sống thế này, tự do đi bất cứ nơi nào họ muốn, làm bất cứ cái gì họ thích. Tại sao cậu không được sinh ra ở bên ngoài cổng? Ngay lập tức, cậu cảm thấy xấu hổ vì với bản thân vì đã có ý nghĩa, bất nghĩa như vậy. Đêm hôm đó khi lên giường, Samian đã nạp thao thức rất lâu, nghĩ về câu và những ngôi nhà đẹp với mảnh vườn xanh tươi trồng rất nhiều hoa. Cậu phải tìm cách để tự do, cậu muốn nói chuyện với ai đó về những gì cậu cảm thấy. Nhưng không có ai có thể hiểu được cậu Elizabeth đặt quyển sách xuống và ngả người nhắm mắt, cố hình dung lại nỗi cô đơn của Samian, sự phấn kích, cảm giác thất vọng của ông. Đó chính là lúc Elizabeth bắt đầu đồng cảm với ông, cảm thấy mình là một phần của ông. Dòng máu của ông đang chảy trong người nàng, một cảm giác hòa hợp diệu kỳ đang được nung nóng. Elizabeth chợt nghe thấy tiếng xe hơi của bố và nàng nhanh chóng giấu quyển sách đi. Nàng không còn cơ hội nào khác để đọc nó ở đây. Nhưng khi trở về New York, quyển sách đã được giấu kín tận đáy vali của nàng.